Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 46, kiếm gỗ mùn, nghiệt xúc đừng ngông cuồng, thấy dao lòng giấy ruộng dữ dội, sắc mặt ông quách xa sầm, hít sâu một hơi, hai tay liên tục vung lên, ném ra một lá bùa màu đỏ đậm, trong lá bùa kia khá bình thường, không có gì lạ nhưng khi nó bay lên giữa không trung thì bốc cháy, hơn nữa lửa càng lúc càng lớn. Khi bay tới chỗ lưới linh khí thì biến thành hình quả cầu lửa to như hai trái bóng rổ, đám người hà thái Vi cũng hít mạnh một hơi. Quả cầu lửa trông oách như thế thì e là hỏa lực cũng không thua kém gì pháo phản lực, nếu đánh vào người thì kẻ đó làm gì còn mạng để sống. Nhưng mục tiêu của quả cầu lửa này không phải giao long, nguyên nhân rất đơn giản, dù với con người, quả cầu lửa này rất khổng lồ nhưng nếu đánh vào thân con quái vật khổng lồ dài hơn 30 mét thì sợ là cũng chỉ như gãi ngứa cho nó mà thôi sau khi quả cầu lửa kia chạm vào lưới linh khí nó nhanh chóng tản ra ngọn lửa lan rộng dọc theo cái lưới bằng linh khí lập tức tạo thành một cái lưới lửa hường hực bao trùm dao lòng gào sao long tức giận gầm thét bị bỏng khiến nó kêu gào không ngừng mấy người hà thái vi thấy vậy thì mặt mày cũng vui mừng luôn miệng khen ngợi nhưng tim ông quách lại trầm xuống lá bùa lửa màu đỏ thẫm kia đúng là không đơn giản nó là bùa lục dương hòa do ông ta tốn bao công sức cầu được có tác dụng mạnh trong việc áp chế những thứ âm tà nhưng giờ lá bùa này chỉ có thể làm con dao long này đau đớn thậm chí còn chẳng thể khiến dao long bị thương nặng không được cứ thế thì sớm muộn gì dao long cũng giãy thoát được phải dùng tuyệt chiêu thôi vừa nghĩ như vậy một cây kiếm gô xuất hiện trên đỉnh đầu ông quách trong nháy mắt ngay cả diệp thành cũng ngẩng đầu nhìn anh cảm nhận được linh khí xung quanh đột nhiên rồi rào hẳn lên kiếm gỗ mùn gỗ mùn là một chủng loại cực kỳ hiếm gặp Được đặt tên theo màu sắc đen tuyền của nó, trong thân tràn đầy tinh hoa đất trời, được gọi là vạn mộc chi linh, dùng canh của nó để chế tạo vũ khí chẳng những có thể chém đứt kim loại, đánh nát đá mà còn làm bị thương nặng cả yêu ma dị thú. Không, không phải kiếm gỗ mùn, Diệp Thành nhanh chóng lắc đầu, gỗ mùn chân chính là vô giá dù là ở giới tu chân, loại người này đâu thể có để dùng. Diệp Thành cẩn thận cảm ứng, thanh kiếm này chỉ là kiếm được cất trong vỏ kiếm bằng gỗ mùn. Hấp thu được một chút linh khí, từ đó mới dính chút mùi hương đặc biệt của gỗ mùn. Thần kiếm diệt tà, mau mau nghe lệnh, biến, miệng ông quách lẩm bẩm rồi răng cắn mạnh vào đầu lưỡi. Sau đó ông ta phun máu lên thân kiếm, thanh kiếm như có ý thức, tự đâm về phía dao lòng. Đây, đây là kiếm bay trong truyền thuyết à, quả thật là thần kỳ, Hà Thái Vi kích động vô cùng. Tuy cô ta có xuất thân cao quý nhưng trong lòng cực kỳ hâm mộ những người tu chân có thể điều khiển kiếm bay theo gió như trong tiểu thuyết. Hôm nay được tận mắt thấy kiếm bay thật sự thì làm sao cô ta không kinh ngạc mừng rỡ cơ chứ. Diệp Thành khinh thường nhếch mép, ông quách này chỉ đang dùng bí pháp để tạo gió to thổi thanh kiếm qua bên kia. Khác một trời một vực với việc dùng thần niệm để điều khiển kiếm bay thật sự. Cách này chỉ có thể lòe mấy tấm chiếu mới người thường không biết gì thôi với diệp thành thì nó lại thành trò cười vụng về dù là quang kiếm đi một cách thô bạo thì cũng tốt hơn thế này nhưng có gió to đầy thì tốc độ kiếm gỗ đúng là nhanh hơn rất nhiều một giây trước kiếm còn lơ lửng trên đầu ông quách một giây sau đã đâm xuyên qua thân dao lòng gào dao long lại giống lên một tiếng long trời lở đất gắng sức giấy ruộng nhưng biên độ càng ngày giảm sức lực cũng yếu dần cuối cùng đầu to nghiêng qua một bên nằm im không nhúc nhích trong lưới linh khí Ông Quách thấy thế thì mừng rỡ, xoay đầu phe phẩy cây quạt, cười nói với Hà Thái Vi, may mà không làm xấu mặt. Cô Hà, Hà Thái Vi hưng phấn đáp, không hổ là đại sư nổi tiếng của Úc đảo, không hề thua kém lâm bích lạc, có phải chỉ cần môi nội đan của nó là có thể cứu ông nội tôi không? Ông Quách nghe xong mấy lời tân bốc này thì ánh mắt lại lại trở nên buồn giàu, cúi đầu cười khổ, đâu dám, sao tôi dám so bì với lâm thiên sư? Chúng tôi như trời với đất vậy mà, nhưng mà, nói tới đây, ông ta đột nhiên nở nụ cười nham hiểm, đầu ngẩng lên, cười to như điên dại, sau hôm nay thì đã không còn như thế nữa, chỉ cần an nội đan của giao long này, công lực của lão đây sẽ tăng lên. Khi ấy, nỗi nhục nhã bị lão già lâm bích lạc kia đánh bại năm đó sẽ được lão đây trả lại gấp trăm lần. Hà Thái Vi nghe vậy thì hoảng hốt, vội nói, ông quách, thế thì đâu giống như đã bàn. Thỏa thuận của chúng ta trước đó không phải là lấy nội đan này ra để chữa bệnh cho ông nội tôi sao, hay là ông không hài lòng tù lao, ông muốn bao nhiêu thì cứ nói, ông quách cười lạnh, chỉ có đám phàm tục mấy người mới quan tâm vật ngoài thân thế này, chỉ cần có được nội đan này, tôi sẽ là thầy phong thủy đứng đầu Úc đảo, đến khi ấy, đừng nói là nổi tiếng, tiền bạc người đẹp gì đó, không phải gọi là tới luôn sao, càng đừng nói tới việc có vật này thì tôi có thể tiến vào thánh vực. Quách Văn Hưng, Hà Thái Vi nổi giận, ông đừng mơ mộng viển vông nữa, thức thời thì giao nội đan ra, nếu không, với thế lực của nhà họ Hà, ông chắc chắn chẳng nhích nổi nửa bước trên Úc đảo này đâu. Quách Văn Hưng cười lạnh đầy khinh miệt, vậy thì xin lỗi nhé, cô Hà, từ lúc bắt đầu, tôi đã lừa cô rồi, giao long này là vật trí âm trí tà, sao nội đan của nó có thể chữa bệnh phàm trần được, nếu ông nội cô nuốt thứ này thì đảm bảo đi đời nhà ma ngay. Hà Thái Vi sướng sờ, cô ta chỉ cảm thấy như trời đất xoay chuyển, suýt đứng không vững, may mà vệ sĩ sau lưng kịp thời đỡ lại, sau cả một lúc lâu, cô ta mới nghiến răng nghiến lợi, hay, Quách Văn Hương ông giỏi lắm, ông cứ chờ đó, chuyện hôm nay, tôi không để yên đâu, Quách Văn Hương cười ha hả, không để yên, cô Hà, lão già Hà Thành kia còn sống được bao lâu đâu, chỉ cần ông ta vừa chết, nhà họ Hà sẽ rơi vào trận chiến tranh giành tài sản sao còn dành tới chọc tôi huống chi lúc đó tôi đã thành thầy phong thủy giỏi hơn cả lâm bích lạc cả úc đảo này có ai dám chọc tôi ai chọc nổi tôi hà thái vi bỗng im bặt cũng không phải vì sợ hãi quách văn hưng lần này cô ta ngã ngồi ra đất dùng ánh mắt sợ hãi nhìn sau lưng ông quách quách văn hưng đang đắc ý đột nhiên nhận ra gì đó sao đám đông lại nhìn hết sau lưng ông ta người này vội quay đầu Thấy một cảnh khó quên nổi trong cả đời này, một con dao long màu xanh khổng lồ đang dựng đứng trên sông Thương Lan, vẩy ngực bị đâm thủng mà vẫn chưa chết. Ngược lại, hai mắt đỏ như máu lộ ra tia điên cuồng. Tuy nó không làm gì nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực và lạnh cả người, là sự lạnh lẽo đến từ cái chết. Trường 47, tôi tới đây vì nó, Diệp Thành khoanh tay dựa vào gốc cây bên bờ sông xem kịch. Sau khi nhìn thấy bộ dạng đắc trí của ông Quách khi xuyên qua vải ngực của con Giao Long, anh không khỏi lắc đầu mỉa mai. Với sức mạnh của Quách Văn hưng thì dù ông ta có dốc toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ của con Giao Long. Mặc dù chiêu này của ông ta là nhờ vào linh lực ô mộc, nhưng cũng chỉ làm bị thương con Giao Long mà không thể giết chết được nó. Càng nguy hiểm hơn là vải ngực của con Giao Long bị thương khiến nó trở nên điên cuồng hơn, liều mạng tàn sát tất cả sinh vật xung quanh. Có thể nói lúc này sức chiến đấu của nó không những không giảm đi mà còn tăng lên rất nhiều. Xét cho cùng, Quách Văn Hương là thầy phong thủy số 1 ở Úc Đảo, có tu vi rất cao siêu và có kinh nghiệm hàng chục năm. Ngay cả trong tình huống này, ông ta cũng đã phản ứng nhanh chóng, lập tức tung ra chiêu lại lư đà côn. Ngay lúc Quách Văn Hương động thủ, con dao long uốn cong thân mình như dây cung dài, nhanh như cắt cắn một cái vào chỗ mà Quách Văn Hương đứng trước đó. a á! Khi nhìn thấy con quái thú ở một khoảng cách gần như vậy, Hà Thái Vi đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Đúng lúc này, đám người mới giật mình tỉnh lại. Vệ sĩ đứng đầu đột nhiên đẩy mạnh Hà Thái Vi rồi hét vào mặt cô ta, cô chủ. Cô mau chạy đến nơi an toàn trốn đi. Những người khác lấy vũ khí ra và đi theo tôi. Nói xong, anh ta lấy một khẩu Uzi ra Uzi thuộc nhóm súng tiểu liên, mở bảo hiểm và lao về phía con dao long màu xanh nhạt kia. Những vệ sĩ khác hoàn hồn. Vừa run rẩy lấy súng ra vừa nghiến răng bám theo đội trưởng, dù sao bọn họ đều là những vệ sĩ tinh nhuệ được huấn luyện bài bản, họ biết lúc này càng chạy càng chết, tha rằng liều mạng một phen. Hơn nữa, dù con quái thú này không sợ phép thuật nhưng chưa chắc có thể chống được súng đạn, xét cho cùng, bây giờ là thời đại của khoa học, trái đất do loài người thống trị, tuy nhiên lý tưởng thì đầy giấy nhưng thực tế thì rất tàn khốc, đạn của khẩu Uzi bắn trúng vẩy của con giao long chỉ có thể chạm vào đó và cọ sát thành từng tia lửa giống như bắn đạn vào sắt thép vậy. những viên đạn hoàn toàn không thể xuyên qua lớp vầy cực kỳ cứng rắn của nó. đám vệ sĩ bắn liên tục mấy phát đạn nhưng đều không có tác dụng. không thể làm gì con dao long kia. đội trưởng đội vệ sĩ bực tức ném khẩu uzi đi rồi bất ngờ rút ra một con dao dài sắc nhọn từ sau lưng. sau đó gia tăng tốc độ xông về phía con dao long để có thể làm đội trưởng đội vệ sĩ của gia tộc giao có nhất úc đảo. Đương nhiên là anh ta phải có năng lực, anh ta không chỉ là một tên lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi dao mà còn là một cao thủ đã luyện võ mấy chục năm này, dù chưa đạt đến trình độ bậc thầy võ đạo nhưng tuyệt đối không thua kém những người ở trình độ phá thiên kia, cả đạn và phép thuật đều không được. Tao không tin mày có thể chống được võ công, anh ta dùng tay trái nhấp ngược con dao lên, tung người nhảy lên thân thể con dao long, sau đó hung hăng đâm một nhát dao xuống bụng của con quái thú, vút. Con dao gam mang theo sức mạnh cứ thế đâm thẳng vào bụng của con dao long, nhưng đội trưởng đội vệ sĩ chợt biến sắc, bởi vì con dao của anh ta chỉ có thể đâm vào bụng của con quái thú khoảng 10cm đã bị những bắp thịt và vải ở bên trong kẹp lại. Sao có thể như vậy? Chiêu này của mình hoàn toàn có thể chẻ đôi cả mũ giáp chống đạn, vậy mà lại không thể đâm thủng bụng một con lươn hay sao? Con này có phải là sinh vật nữa hay không? Đúng vào thời điểm anh ta bị phân tâm, con dao long bị đau. Bỗng nhiên gào to một tiếng rồi giơ móng vuốt lên, đội trưởng tuy phản ứng nhanh, lập tức xoay người lộn nhào về phía sau nhưng vẫn chậm hơn một bước, toàn thân bị móng vuốt to lớn kia đạp xuống, vẻ mặt của đội trưởng lập tức cứng đờ, máu tí tách chảy từ trên đầu xuống, trong một giây, hai giây sau cơ thể của anh ta đột nhiên bị chia làm bốn và vỡ thành hàng chục mảnh, Jackie, Hà Thái Vi lập tức đau khổ gào lên, đội trưởng vệ sĩ này vẫn luôn là một người vệ sĩ rất giỏi của nhà họ Hà anh ta đã rất nhiều lần cứu sống cô ta ai ngờ hôm nay anh ta lại phải bỏ mạng ở nơi này cô chủ chúng ta mau đi thôi một vệ sĩ nôn nóng kéo hà thái vì chỉ trong vòng hai ba phút năm sáu vệ sĩ đã ngã xuống thậm chí đội trưởng còn thê thảm đến mức bị phanh thầy những người khác đã sợ hãi đến mức hai chân run rẩy và không ngừng lùi lại phía sau nghiệt xúc chớ làm liều khi quách văn hương thấy mỏ vịt bay mất thì vừa tức giận và sợ hãi hai tay vì giận dữ mà không ngừng run lên. tuy nhiên, ông ta cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, vì vậy nên dù đã vuốt mặt không nể mũi với nhà họ Hà nhưng ông ta vẫn nhân cơ hội lần nữa phát huy tuyệt chiêu của mình. ông ta bỗng nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi rồi chắp tay khởi động pháp quyết. sau đó thanh kiếm gỗ kia lại lần nữa gào thét, phi như bay về phía con dao long, gào. ngay khi con dao long nhìn thấy thanh kiếm gỗ thì lập tức giận dữ mà giống lên một tiếng long trời lở đất. Nó chỉ những móng vuốt cực kỳ sắc bén của mình ra rồi chém về phía thanh kiếm gỗ, rắc rắc, từng tiếng gỗ vỡ vụn vang lên, thanh kiếm gỗ đã đi cùng Quách Văn Hương mấy chục năm kia giờ đây đã bị con dao long làm tan nát. Thấy vậy, đám người hà thái vi lập tức cảm thấy ớn lạnh, mặc dù cô ta rất khó chịu vì Quách Văn Hương đã lừa dối mình, nhưng cô biết rằng nếu không có ông ta chặn con dao long kia lại thì e rằng tất cả mọi người hôm nay sẽ phải chết ở đây, Quách Văn Hương còn kinh hãi hơn cô ta. Thanh kiếm gỗ đó là người bạn đi theo ông ta từ nhỏ đến lớn, giống như người anh em của ông ta vậy, thế nhưng giờ nó lại bị con súc vật kia phá hủy, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, sau khi con dao long bóp nát thanh kiếm gỗ, nó lại giống lên một tiếng, bỗng chốc phun ra một làn khói âm khí màu xám mù mịt, ngay khi làn khói này bay ra, xung quanh như rơi vào hầm băng, trong lòng quách văn Hưng càng thêm hoảng hốt, tiếp tục lan lộn 18 vòng tại chỗ. Hai tên vệ sĩ bị thương bên cạnh ông ta không kịp né tránh, bị làn khói xám kia bao phủ, cũng không kịp kêu một tiếng nào mà lập tức tan biến trong làn khói khủng khiếp này, không gian im lặng như tờ, Hà Thái Vi đã hoàn toàn tuyệt vọng, vào lúc này, cho du cô ta có muốn chạy cũng đã muộn, làn khói kinh khủng đó đã bao phủ quanh con sông, mọi người đều bị nó bao vây, vào lúc này cô ta còn có thể làm gì, các vệ sĩ bị tổn thất nặng nề, quách văn hương bị thương nặng. Cô ta còn có thể trông cậy vào ai? Hà Thái Vi không ngừng rơi nước mắt. Cô ta vẫn còn trẻ, chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, đặc biệt là một cái chết thê thảm và khó coi như vậy. Cô ta không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Ông trời ơi, xin ông hãy ban cho con một phép màu. Con sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá. Tuy nhiên, vào lúc này, đôi mắt của Hà Thái Vi nhìn thấy một bóng người đi ngang qua trước mặt cô ta. Diệp Thành, Hà Thái Vi sướng sờ, kinh ngạc hỏi. Anh định làm gì, giết nó, Diệp Thành vừa đi vừa bình tĩnh trả lời, anh điên rồi, Hà Thái Vi lập tức quát lên, đám vệ sĩ bên cạnh và Quách Văn Hương cũng nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, Diệp Thành cười nhạt, tôi đã nói rồi, tôi tới đây vì nó, nói xong, anh sải bước nghênh đón âm khí ngập trời kia, đi tới trước mặt con dao long, dưới ánh sao lấp lánh, bóng dáng anh an nhàn lướt đi như một vị thần tiên. Những người đứng phía sau đều cảm thấy vô cùng khó tin, ánh mắt của Hà Thái Vy cũng trở nên phức tạp. Cô ta chắp tay trước ngực và thầm cầu nguyện, ông trời ơi, chẳng lẽ anh ấy chính là phép màu mà ông ban cho con? mươi 48, chiến đấu với giao lòng, lúc này bên bờ sông Thương Lan chỉ còn lại lác đác vài người, ai cũng bị thương. Ngay cả khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thái Vy cũng có một vết máu do viên đá nhỏ bị gió giật thổi qua mặt cô ta, người duy nhất còn nguyên vẹn là Diệp Thành. Rõ ràng anh đứng dưới gốc cây bên sông, nhưng không có thứ gì ảnh hưởng đến anh. Người may mắn còn toàn vẹn duy nhất lúc này đang thong thả tiến về phía con dao long. Con dao long này đã tu luyện gần 1.000 năm, đã gần đạt tới cảnh giới dao đằng. Thân thể không chỉ khổng lồ, cứng rắn mà còn cực kỳ linh hoạt. Đặc biệt là lớp vảy bao phủ bề mặt cơ thể, ngay cả đạn cũng không thể xuyên qua. Hơn nữa, cơ thể nó chứa đựng những linh khí tinh túy nhất của toàn bộ sông Thương Lan. Nó chỉ cần phun linh khí ra là có thể hòa tan sắt thép, nếu nó dùng hết sức phun ra linh khí thì đủ để tạo ra một con sóng lớn nhấn chìm cả hải thành. Diệp Thành lúc này đã dừng lại bên sông, ngửa đầu nhìn lên con dao long kia, khóe miệng nở một nụ cười khẩy. Con dao long vốn đang điên cuồng kia sau khi nhìn thấy anh thì đột nhiên ngửa đầu lên trời thét dài một hơi. Sau đó, con dao long bỗng co rút toàn thân, bay ra tư thế phòng thủ phải trên cổ dày đặc và bắt đầu dựng lên như rắn hổ mang. Thật đáng tiếc, mày đã gặp phải tao, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, khi Diệp Thành tuyên bố sẽ giết chết con dao long. Mọi người đều cho rằng anh quá mạnh miệng, nhưng thái độ của con dao long lúc này chỉ có thể giải thích một điều. Nó đang sợ hãi, đúng vậy, nó sợ rồi. Nó giống như một con chó khi gặp kẻ địch đáng gờm thì chỉ dám gờm nhẹ. Rắn hổ mang khi gặp nguy hiểm cũng sẽ bành cổ ra. Đã bao giờ bạn nhìn thấy một con chó gầm gừ với khúc xương hay một con rắn hổ mang bành cổ với con chuột? Như vậy chẳng phải là bị con mồi dọa sợ bỏ chạy sao? Hí, lúc này, con dao long cũng không thể phát ra tiếng gầm thét khiếp người, mà chỉ là tiếng kêu nhỏ như tiếng kêu của rắn rết. Nó như muốn cảnh cáo Diệp Thành không được tiến lên. Con dao long đã tạm thời nhân nhượng. Ngay cả chỉ cần khua chân một cái là có thể giết chết quách văn hương nhưng nó cũng bỏ qua, cả cơ thể nó từ từ lui về sông thương Lan Hà Thái Vi đứng một bên nhìn thấy vậy thì lập tức phải kinh ngạc che miệng lại. Diệp Thành này rốt cuộc là ai mà vừa mới xuất hiện ở đó đã khiến con dao long hung tàn kia phải rút lui. Bản năng quái thú giúp mày cảm nhận được sự nguy hiểm rồi sao? Nhưng bây giờ mới rút lui thì cũng đã quá muộn rồi. Ánh mắt Diệp Thành ngưng tụ lại. Cả người đột nhiên giống như một luồng sáng cắt ngang bầu trời đêm, anh dẫm lên sóng nước đang cuộn trào trên sông Thương Lan giống như đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Đây chính là sức mạnh của tứ tượng huyền công, chu Tước Du, trên người Diệp Thành toát ra ánh lửa đỏ nhàn nhạt, nhạt. Cả người nhẹ nhàng di chuyển trên mặt sông, nhìn anh lướt đi rất nhẹ nhàng nhưng lại dễ dàng né được từng đòn công kích của con Giao Long và nhanh chóng tiếp cận nó. Gào, con Giao Long thấy việc uy hiếp không có tác dụng, mắt nó càng thêm đỏ rực. Nó đột nhiên ngửa đầu lên trời và ngầm lên, giơ móng vuốt kim loại sáng bóng của mình lên rồi hung hăng vung về phía Diệp Thành. Cẩn thận! Hà Thái Vi bỗng hét lên. Cô ta vừa tận mắt chứng kiến đội trưởng vệ sĩ của mình bị móng vuốt đó chia thành hàng chục mảnh. Làm sao cô ta lại không sợ hãi được? Khá đấy! Diệp Thành không né tránh. Trong mắt hiện lên một chút hương phấn. Anh bỗng nhiên tung ra một quyền. Trên không trung khẽ giấy lên tiếng sấm sét. Đó là sức mạnh của tứ tượng huyền công. Một quyền này của anh đánh thẳng vào giữa móng vuốt của con dao long, sau đó rắc một tiếng, móng vuốt tưởng chừng cực kỳ sắc nhọn và kiên cố của con dao long đã xuất hiện một vết nứt rất lớn, e rằng nếu tiếp tục phải chịu thêm vài cú đấm như vậy như thì nó sẽ vỡ vụn. con dao long bị đau, cả thân thể rỗi thẳng ra theo bản năng, cố gắng gầm lên thật lớn để cản bước đối phương, nhưng Diệp Thành lại giống như đã dự đoán trước được chuyện này, anh há to miệng rồi ngầm lên trước, gào. Tiếng hổ gầm bỗng rền vang toàn bộ sông Thương Lan, vài người ở ven sông vốn có thể cố gắng đứng vững, nhưng sau khi nghe thấy tiếng gầm vừa rồi thì sợ hãi đến mức hai chân mềm nhún, yếu ớt ngồi sụp xuống đất. Trong số đó người vốn được nuông chiều là Hà Thái Vi hiện giờ khuôn mặt đã trắng bệch, khóe miệng và mũi đều dì máu, đó là sức mạnh của tứ tường huyền công, hổ gầm thét, con dao long chịu ảnh hưởng của tiếng gầm nhiều nhất, thân thể của nó chợt rung lên, tiếng gầm vốn dĩ định phát ra cũng biến mất. Lại bị Diệp Thành lấn áp, anh liên tục vung hai tay lên, đấm liên tiếp vào lớp vải dày và cứng rắn của con dao long một cách không thương tiếc, rắc rắc, một loạt tiếng vỡ vụn vang lên, hai nám đấm của Diệp Thành rơi xuống nơi nào, lớp vải cứng rắn vốn có thể chịu được đạn dược kia lần lượt vỡ tan, không thể chịu được sức mạnh của anh dù chỉ một giây, như vậy, như vậy còn là người hay không? Hà Thái Vi thấy cảnh này mà trợn mắt há hốc mồm. Cô ta vừa được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của con dao long kia, con dao long vừa rồi suýt chút nữa đã giết sạch những vệ sĩ ưu tú của cô ta và ngay cả thầy Quách Văn Hương nổi tiếng nhất Úc Đảo cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng bây giờ, chỉ có một mình Diệp Thành, chỉ với hai nám đấm mà lại có thể đánh cho con dao long hung hăng kia phải giống lên thảm thiết, nó chỉ có thể né tránh và chống đỡ, hoàn toàn không có chút phản kháng nào, đôi mắt của con dao long đỏ ngầu như máu. Trên cơ thể cũng bắn ra huyết dịch màu xanh nhạt. Trên phần cơ thể lộ trên mặt nước của nó bây giờ không còn một miếng vảy nào nguyên vẹn cả. Gào, một con thỏ nhút nhát khi cuống lên cũng có thể cắn người. Con dao long này đã tu luyện gần một nghìn năm ở sông Thương làn và mặc sức chiếm đoạt mọi thứ ở đây. Nó chưa từng phải tức giận như vậy bao giờ. Thấy đối phương không buông tha cho mình. Nó tập trung ánh mắt, ngửa mặt lên trời gầm dài một hơi. Đột nhiên phun từ trong miệng ra một viên ngọc quý tràn đầy linh khí. Đó chính là nội đan của con dao long, bị thương nặng nhưng quách văn hương đang trốn trên bờ đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. con dao long vừa nhổ vừa nuốt, đột nhiên hít một hơi thật sâu, một con quái thú khổng lồ như con dao long này hít vào một hơi như vậy, đột nhiên sóng lớn trên sông Thương Lan dâm trào, thậm chí còn khiến cho mấy người ở ven sông cảm thấy nghẹt thở, gào, khi lần hít vào này đã đến cực điểm con dao long há to cái miệng đỏ lòm rồi đột nhiên phun ra một đám sương mù lớn màu xanh nhạt. Mặc dù làn sương này trông tuyệt đẹp, nhưng nó còn đáng sợ hơn cả màn sương xám. Màn sương mù màu xanh nhạt bao trùm toàn bộ sông Thương Lan, bỗng nhiên cả một vùng sông rộng lớn xanh ngắt. Trong chốc lát đã có vô số tôm cá chết nổi lên mặt nước. Màn sương quá độc. Không, Hà Thái Vi tuyệt vọng hét lên một tiếng. Vốn cô ta còn cách màn sương mù độc hại kia khá xa. Nhưng cô ta lại tận mắt nhìn thấy thằng cha ngông cuồng tự đại kia không kịp phản ứng, hoàn toàn bị màn sương mù màu xanh lục kia bao trùm, nhớ lại cái chết của những vệ sĩ của mình, đôi mắt ngấn lệ của Hà Thái Vi bỗng trở nên mơ hồ, khi cái tổ chim bị phá hoại thì trứng chim chắc chắn không được an toàn, sau khi Diệp Thành chết thì chẳng phải sẽ đến lượt bọn họ hay sao, điều khiến Hà Thái Vi tuyệt vọng hơn là khi con dao long trở nên tức giận, sương mù xung quanh ngày càng nhiều. Vừa rồi một vệ sĩ muốn nhân cơ hội chuồn đi, nhưng anh ta đã ngã xuống đất ngay khi tiếp xúc với sương mù. Cơ thể anh ta còn chưa chạm đất thì da thịt đã tan biến hết, chỉ còn lại nguyên một bộ xương Chẳng lẽ, mình sẽ chết thảm như vậy sao? Ngay khi khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thái Vy trở nên tái nhợt và cơ thể cô ta không tự chủ được mà run lên thì một giọng nói long trời lở đất phát ra từ màn sương màu xanh lục kia, phong, quyển, tàn, vân, chương 49. Thương long thiểm, trong giây lát, gió lớn quét tới, xua tan sương mù chung quanh, mà Diệp Thành đang nhắm mắt, đứng ngạo nghễ ở giữa, quần áo trên người bay phấp phới. Tuy anh chỉ mặc quần áo bình thường, vẻ ngoài cũng không quá nổi bật nhưng trong mắt hà thái Vi Diệp Thành còn thu hút hơn bất cứ diễn viên nổi tiếng nào, nhưng người có sức thu hút đó lại không thèm nếm xỉa đến mình. Anh đang lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm một viên chân châu tinh xảo rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống giữa không trung tạo ra ánh sáng bạc. Nhất thời, Hà Thái Vi không biết rốt cuộc mình đang kinh ngạc thảng thốt vì ánh trăng hay người đang chìm trong ánh sáng đó. Đây, đây mới thật sự là bản lĩnh của thần tiên. Cô ta đang có tâm trạng mà chưa bao giờ từng có trước đây. Cảm giác khó bình tĩnh mà phức tạp vì một người đàn ông. Vốn dĩ cô ta không hề cảm thấy hứng thú. Sau đó lại có hướng, thỉnh thoảng nghi ngờ, vừa rồi lại bất ngờ và rung động. Vô số cảm xúc đan sen trong lòng hà thái Vi khiến cô ta đứng sững sở bên bờ sông, nhìn chằm chằm vào bóng người lửng lơ trên bầu trời. Lúc này, Giao Long đã sợ hãi đến mức vảy trên thân dựng ngực hết lên giống như mèo con đang hoảng sợ nhưng Diệp Thành vẫn điềm nhiên như cũ, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Đến lúc chấm dứt trò hề này rồi, nói vậy, anh giơ viên chân châu lên, hào quang phía trên từ từ ngưng tụ, biến thành một thanh trường kiếm ánh trăng, gần như trong suốt. Ngưng tụ thành kiếm vốn là năng lực của cao thủ cảnh giới kim đan, nhưng nó lại được Diệp Thành sử dụng nhờ vào sự ảo diệu của tứ tượng huyền công và bản lĩnh tiên đế của anh. Kiếm tới đây, Diệp Thành vẫy tay một cái, chuôi của thanh trường kiếm ánh trăng tự động xuất hiện trong tay anh. Tay vung lên, hào quang của kiếm vốn chỉ hơn một tấc bỗng chốc ẩn hiện như dài ba trượng, để lại từng vệt sáng bạc trong không trung. Vù vù, Giao Long cảm giác sắp gặp tai họa nên cơ thể bỗng nổi hết lên mặt nước. Miệng mở to cắn về phía Diệp Thành, Diệp Thành cầm trường kiếm, vẻ mặt khinh miệt, cho tới khi Giao Long đã nhào tới trước mặt, Diệp Thành bỗng biến mất khỏi không trung, đúng vậy, thật sự là biến mất trong không trung nhưng cả cơ thể Giao Long bỗng khựng lại giữa không trung, không hề động đậy, lát sau, Diệp Thành xuất hiện ở sau lưng nó, cách Giao Long hơn 10 mét, trông anh khá mệt mỏi, tay Diệp Thành vung lên, kiếm ánh trăng cũng tan vào trong không khí, cho tới lúc này Anh mới điềm tĩnh thoát ra mấy chữ, Thương Long thiểm. Theo những lời này, trên cổ Giao Long bỗng xuất hiện một tia sáng sắc bén, máu màu xanh cũng tràn ra, đầu Giao Long rơi xuống khỏi cơ thể, rớt cái tõm vào trong sông. Tới lúc này, hai con mắt to như trái bóng của nó vẫn trợn trừng, dường như vẫn chưa thể tin nổi mình đã chết. Cái đầu khổng lồ cứ chìm nổi trên sông mấy lần rồi chìm hẳn vào trong nước. Diệp Thành tiện tay búng một cái, cái đầu vỡ toang, ngay lập tức một viên chân châu màu xanh tràn đầy linh khí bay từ trong đầu giao long ra rơi vào tay diệp thành đó đúng là nội đan của giao long lúc này tất cả đều đờ đẫn con giao long dài hơn ba mươi mét trong lời đồn tiếng xấu lan xa đã bị diệp thành giết chỉ với một cú chém đạp sông mà đi ba bước một kiếm chém giao tựa càn khôn lúc này hà thái Vy chẳng nói ra được gì dù chỉ là nửa câu tự nhiên cô ta lại thấy ghen tị với mộng nguyệt Ghen tị sự thân mật giữa cô ấy với Diệp Thành. Ghen tị thái độ thoải mái của Diệp Thành với đối phương. Hà Thái Vi cũng không biết mình đang ghen tị cái gì nhưng trong lòng thấy cực kỳ chua sót. A a, anh ấy chiến thắng quay về. Mình nên nói gì mới tốt. Thấy Diệp Thành đang đạp không khí tới gần. Hà Thái Vi có chút bối rối. Cảm ơn tiên sư đã giúp đỡ à. Nghe hơi nịnh nọt. Cực cho anh rồi. Cứ như cấp trên nói với cấp dưới vậy. Xin lỗi. Sao mình phải nói xin lỗi anh ta? Trong đầu bông hoa hồng lai like này có vô vàn suy nghĩ. Thế nhưng lại phát hiện ra Diệp Thành chẳng hề nhìn mình lấy một cái mà đi ngang qua người. Coi mình như không khí. Người đẹp này vừa tức vừa giận. Đang định bùng nổ thì sau lưng có bóng đen bổ nhào qua. Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị bóp chặt. Thằng danh họ Diệp. Mày mau giao nội đan cho tao. Người xông tới chính là Quách Văn Hương. Trông ông ta rất thảm. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khóe miệng còn dính vết máu chưa lau, nhưng năm ngón tay ông ta như móc câu, bóp chặt lấy cổ Hà Thái Vi, ông ta quát to, mau đưa nội đan đây, nếu không tao giết con nhỏ này, quách văn hương, Hà Thái Vi bị bóp cổ không nói gì được, mấy vệ sĩ kế bên chĩa súng vào quách văn hương, nữ vệ sĩ quát, ông cũng là thầy phong thủy có tiếng ở Úc đảo mà sao lại làm việc bị ổi như thế à, mau thả cô chủ ra, nếu không, với thế lực của nhà họ Hà. Ông sẽ bị nghiền thành cho đấy. gương mặt quách văn hương hơi run rẩy, Hiển nhiên ông ta cũng có chút kiêng rè nhưng rồi người này lại nhanh chóng lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Nhà họ Hà thì tôi cũng sợ đó nhưng tôi càng sợ thằng ôn này hơn. Đừng nói là tôi. Ngay cả Lâm Bích Hà cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Diệp Thành hướng thú liếc quách văn hương một cái. Thản nhiên nói. Ồ, ông biết năng lực của tôi rồi thì sao còn muốn khiêu khích tôi. Chẳng lẽ ông cho rằng sau khi uy hiếp tôi ông còn có thể an toàn thoát thân. Quách Văn Hương bị cái nhìn này dọa sợ tới mức run rẩy, nhưng ông ta vẫn cắn răng chịu đựng. Không còn cách nào, nếu tao không liều mạng một lần thì nhất định sẽ phải chết. Còn nếu may mắn có được nội đan giao long thì không chừng có cơ may sống sót. Diệp Thành liếc đối phương một cái, Hờ hững nói: ông nghĩ sai hai việc. Một là tuy nội đan giao long có linh khí tràn trề nhưng lại trí âm trí tà, chẳng những không thể chữa bệnh mà còn không thể trị nội thương của ông đâu. Quách Văn Hưng cứng người, ánh mắt nhìn Diệp Thành trở nên sợ hãi, nội thương của ông ta là di chứng từ trận chiến với Lâm Bích Lạc, gắng hượng áp chế 20 năm, chưa từng bị phát hiện, không ngờ hôm nay lại bị Diệp Thành vạch trần. Hơn nữa, nội thương này đã không thể áp chế được nữa, ông ta sắp chết rồi, trừ phi tu vi tăng lên thì chẳng còn cách nào khác, nhưng lời Diệp Thành vẫn chưa nói xong, sai lầm thứ hai của ông là ông nghĩ tôi sẽ quan tâm Hà Thái Vì, nói thật cô ta sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới tôi lời này vừa dứt mặt hà thái vi tái mét quách văn hưng cũng nhận ra nguy hiểm nhưng ông ta hoàn toàn không kịp phản ứng cổ tay truyền tới cảm giác đau đớn diệp thành đã xuất hiện sau lưng ông ta a tới lúc này tay quách văn hưng mới thả lỏng cổ của hà thái vi cô ta thoát được một lần ngã ngồi ra đất thở hồn hền diệp thành đã bóp chặt cổ quách văn hưng tôi nói rồi Người uy hiếp tôi không thể toàn thây mà thoát thân đâu. năm 50, Minh Châu Ngọc. Vì có câu phong thủy luân truyền, Quách Văn Hương mới bóp chặt cổ Hà Thái Vi, bây giờ lại bị Diệp Thành khống chế. Gương mặt già nua đỏ đến tím tái nhưng lại không nói ra lời, chỉ có thể dùng mắt để cầu xin. Nét mặt Diệp Thành không hề thay đổi. Anh Hờ Hương nói, ông uy hiếp tôi, tôi đánh gãy một tay của ông, có phục hay không? Quách Văn Hương gật đầu tôi cũng đã cảm thấy khó. Ông ta chỉ có thể ra sức chớp mắt tỏ vẻ mình đã phục. Thấy như thế, Diệp Thành thuận tay ném ông ta xuống đất. Thản nhiên nói, nếu đã phục thì thôi giữ lại cái mạng của ông. Vẫn còn có tác dụng, bị vứt xuống đất. Quách Văn Hương thở hồn hển vội vàng dập đầu nói với Diệp Thành. Cảm ơn tiên sư, cảm ơn tiên sư. Câu còn có tác dụng của Diệp Thành tất nhiên là để tìm hiểu về thanh kiếm gỗ mùn nhưng Hà Thái Vì bên cạnh lại không để yên. Nhảy dựng lên la hét. Vậy sao được? Lão già kia ba hoa bép xếp gạt tôi tới đây, mượn dùng thế lực nhà họ Hà để tìm kiếm giao long. Vừa rồi còn định giết chết tôi. Sao có thể để ông ta sống trên đời này nữa? Diệp Thành liếc Hà Thái Vi một cái rồi lạnh lùng đáp. Tôi muốn giết kẻ nào thì chẳng ai giữ được. Còn tôi muốn bảo vệ ai? Đừng hòng kẻ nào đụng vào. Anh! Hà Thái Vi đột nhiên nghẹn họng. Nhớ lại vừa rồi, Diệp Thành hoàn toàn chẳng mang tới sự sống chết của mình. Trong lòng cô ta âm ức vô cùng. Vì thế mà khóc nức nở, mấy vệ sĩ kế bên tiến lên an ủi cô chủ của mình, nữ vệ sĩ đội trưởng còn liếc Diệp Thành một cái, cư lạnh, anh cũng đừng quá ngạo mạn, đừng cho rằng mình biết chút pháp thuật là ước hiếp được cô chủ, đến lúc đó ông cụ Hà tức giận, làm anh chết không chỗ chôn đấy, Diệp Thành lại cười lạnh, lên tiếng, mạng mình mà ông ta còn chẳng giữ nổi thì dựa vào gì để lấy mạng tôi, một câu đủ để làm nữ vệ sĩ nghẹn lời. Diệp Thành cúi đầu nhìn Quách Văn Hương đang hưng phấn, nếu tôi không nhìn nhầm, chắc là ông bị pháp thuật làm bị thương nội tạng, nếu không chữa trị thì lâu nhất chỉ sống được thêm nửa tháng thôi. Quách Văn Hương gật đầu, cười khổ, tiên sư tinh mắt, khóe môi Diệp Thành cong lên, thản nhiên nói, vậy cũng không được, chuyện tôi cần nhờ ông làm phải tốn chút thời gian, trước đó, ông muốn chết cũng không được, nói vậy rồi anh vỗ một trưởng vào giữa lưng Quách Văn Hương. Chuyên một luồng linh khí rồi rào vào trong, phụt, quách văn hương phun ra một ngụm máu đen nhưng trong mắt ông ta lại là sự hương phấn, trước đó, ông ta luôn cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè trên ngực, nhưng sau khi phun ngụm máu vừa rồi, toàn thân ông ta cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí có thể chạy luôn marathon 5.000m ấy chứ, sao, sao có thể, nội thương nghiêm trọng kéo dài 20 năm của tôi lại khỏi thế này, quách văn hương đứng thẳng, vừa khóc vừa cười lớn, không. Không chỉ vậy, tu vi của tôi cũng tăng lên rồi, giờ tôi chỉ còn cách thánh vực chỉ một chút thôi, à, cầm miệng, Diệp Thành quát một câu, lập tức khiến cho Quách Văn Hương đang mất lý trí tỉnh táo ngay, ông ta lập tức quỳ dạp dưới chân Diệp Thành. Cung kính nói, cảm ơn tiên sư đã ra tay cứu giúp, cái quỳ này là Quách Văn Hương đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, trước đó Diệp Thành bóp chặt cổ họng ông ta, tuy ngoài miệng chịu thua nhưng trong lòng chưa chắc chịu cúi đầu, lúc đầu. Diệp Thành thể hiện ra thủ đoạn lợi hại, sau đó còn chữa khỏi nội thương của ông ta. Điều này khiến Quách Văn Hương kính sợ, trong lòng không thể nào sinh ra ý nghĩ phản kháng. Diệp Thành liếc đối phương một cái, đừng vui mừng quá sớm. Tôi cho ông được thì tất nhiên cũng lấy lại được. Hơn nữa, nếu ông có ý đồ đen tối, thứ tôi lấy về không chỉ như thế đâu. Quách Văn Hương vội dập đầu, sau này, chỉ cần tiên sư nói một câu, bảo đệ tử đi hướng đông. Đệ tử tuyệt đối không dám quay đi hướng Tây, những lời này khiến đám hạ thái Vi trợn mắt há mồm, một quách văn hương có địa vị khá cao trên Úc đảo, chỉ cần một câu là có thể làm vô số phú hào bán mạng vì mình lại cam lòng nhận một thanh niên hơn 20 làm thầy, chuyện càng khiến họ muốn té xỉu là sau đó, Diệp Thành lại nhíu mày, trầm giọng nói, ông không đủ tư cách để làm đệ tử của tôi nhưng nếu chịu làm việc cho tôi thì ngày sau, ông sẽ có ích lợi, trời ạ. Tên Diệp Thành lại từ chối à? Hà Thái Vi đã kinh ngạc tới mức nước mắt cũng nghẹn vào trong. Người này không biết mình đã bỏ lỡ điều gì à? Chỉ cần một câu của Quách Văn Hưng là anh ta có thể đặt chân vào giới thượng lưu Úc đảo, trở thành thầy phong thủy được mọi người kính trọng. Đến lúc đó, tiền tài, địa vị, quyền lực đều là thứ dễ có như lật bàn tay, những thứ hấp dẫn như thế. Nếu là Hà Thái Vi, chính cô ta cũng chưa chắc giữ mình được. Diệp Thành còn tỏ ra ghét bỏ thế à? Trong khi giấy chết, Quách Văn Hương nghe mấy câu này lại không hề tức giận mà còn kích động dập đầu thêm mấy cái rất vang. Rốt cuộc thế giới này sao thế? Trong một ngày mà có quá nhiều việc xảy ra, thế giới quan của Hà Thái Vi đã lung lay sắp sụp đổ rồi. May mà cô ta vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng. Thấy Diệp Thành sắp đi thì nói vội, Diệp Tiền, Tiên Sư, xin dừng bước. Diệp Thành hơi mất kiên nhẫn dừng chân, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Lúc này... Hà Thái Vi không dám dùng thái độ ngạo mạn hay giọng điệu ám muội mà nói rất kính cẩn, giống như người hầu đang nói, Diệp Tiên Sư, anh có bàn tay vàng đã trị hết cho ông Quách thì không biết có thể chữa bệnh của ông nội tôi hay không? Diệp Thành khinh thường nhếch môi, tất nhiên là không thành vấn đề, Hà Thái Vi kích động, hóa ra phương pháp cô ta cực khổ tìm kiếm đang nằm trên người của anh chàng này, cô ta vội kiềm nén sự hưng phấn, mở lời mời. Đã vậy thì không biết Diệp Tiên Sư có bằng lòng theo tôi về Úc Đảo để chữa bệnh cứu ông nội không? Chỉ cần cứu được ông nội tôi, muốn điều kiện gì, tùy anh yêu cầu. Hà Thái Vi tự tin là với tài lực và địa vị của nhà họ Hà ở Úc Đảo, không ai có thể từ chối lời mời của mình. Nhưng câu trả lời cô ta nhận được là, không có hứng được copy tại cộng cộng tê rum truyền, xe om cộng cộng, Diệp Thành bận quá nhiều việc. Giờ anh phải xử lý chiến lợi phẩm sau khi giết Giao Long, còn phải bảo vệ tiết bách hợp, chuyện tìm kiếm gỗ mun cũng phải rời ra sau, làm gì dành để ý tới Hà Thái Vi, Hà Thái Vi suốt ruột, thấy Diệp Thành định đi thì bỗng nhanh trí nói, Diệp Tiên Sư, nhà họ Hà chúng tôi thu thập nhiều dược liệu chân quý như nhân sâm 500 năm trước đó, nếu anh bằng lòng theo tôi về chữa bệnh cho ông nội, tôi nguyện ý dân tặng hết chúng cho anh, Diệp Thành vẫn không hề có hứng thú, đối với anh. Linh khí trong dược liệu rất ít, hôm nay anh đã có nội đan giao lòng, hoàn toàn không cần dược liệu bình thường, nhưng lúc này, Quách Văn Hưng lại đột nhiên sáp lại, nhỏ giọng nói, Diệp Tiên Sư, cậu đồng ý đi, tôi từng thấy một khối Minh Châu Ngọc cực quý hiếm trên người ông nội Hà Thái Vì, nếu có được, chắc chắn cậu sẽ như hổ thêm cánh.